các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tự dây thừng. Minh Hải nghe mà lạnh người, tự hỏi tại sao nó lại có thể chia sẻ chuyện này với người muốn bắt nó. mày giỏi lắm ép tao đến mức này, giết chồng con tao, mày phải chết trong đầu đớn. một chàng cười điên dại văng vẳng trong căn biệt thự ma quái, con quỷ nữ từ từ thay đổi hình dáng, móng vuốt dài ra như lưỡi liềm. Vô số dây thòng lỏng từ sau lưng của nó vươn lên như là đuôi của kiểu vĩ Lấy của nó từ từ dài ra chuyển sang màu xanh lam ảm đạm Là quỷ biến dị, phía này toang rồi Minh Hải lo lắng chửi thầm Quỷ hồn do cư duyên đặc thù hoặc được những con quỷ cấp cao ban cho sức mạnh Sẽ tiến hóa thành dạng biến dị Phát huy những khả năng đặc biệt mà quỷ bình thường không có Hình dáng lúc đó cũng như là sức mạnh sẽ thay đổi và tăng lên một bậc mới, đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Minh Hải cảm thấy lo lắng đến thoát cả mồ hôi, đã bị thương thì chớ lại phải gặp cái loại liều mạng này. Thảo nào mà chịu chia sẻ chuyện quá khứ, hóa ra là nó tin giết chết mình với mấy cái dây chói gà này. Mẹ nó chứ, thích trí mạng hả? Ông ấy cho mày mất cả vốn lẫn lời Minh Hải muốn chiếm tiên cơ cho nên nhảy đến nhắm cho nó một bất ngờ nhỏ nhỏ. Tay kết ấn nện tới nhưng chỉ đánh vào không khí. Với một tốc độ kinh hoàng con quỷ biến dị đã vọt lên bám vào trần nhà. Mười sợi dây được nó thả xuống uốn lượn như những con rắn liên tục quất vào người của Minh Hải. Hắn đau đớn lấy tay che đỡ đòn. Mỗi dòi quất xuống đều mạnh và nhanh, đau đến thấu xương, mang theo khí âm hàn lạnh lẽo ăn mòn tinh thần và dương khí của hắn. Minh Hải ném hạt tràng về phía trên những con quỷ đều linh hoạt né được Đồng thời trả lại những đòn chi mạng Cái như thế này thì không ổn Dương khí bị bào mòn chẳng mấy chốc bị nó quất cho thành cái thây khô Minh Hải nhanh chí nghĩ ra một kế Hắn dùng tay nắm chặt lấy một sợi dây treo cổ đang quất tới Kéo mạnh để lôi con quỷ đang ở trên xuống